Mời quý vị hãy ghé thăm và tham gia động truyện của tôi ở trên phở bò cho nó vui. Tại đây, chúng ta có thể cùng nhau bàn luận về vấn đề tâm linh, cùng nhau giải quyết những cái thắc mắc của quý vị, khán giả. Bởi vì ở đây có rất là nhiều tác giả đã viết truyện ở trong kênh này. Và cũng có thể là chúng ta ta nói sao ta? À, xử lý tác giả Bởi vì nó có nhiều cái lý do Thí dụ như Nếu nghe cái chuyện đó Ủa tại sao vậy chính nó hiền quá Mà tại sao nó bị ẻo sớm vậy Sử lý tác giả Để coi tác giả Nói cái gì Hoặc cũng có thể là Tại sao chuyện đó Nó lại như vậy Và chi tiết đó Nó Đã xảy ra như vậy Thì chúng ta cùng nhau Giải quyết vấn đề Ở đó Cùng nhau bằng luận Để có thể Giải quyết những cái thắc mắc của quý vị Nha Rồi Tham gia cho vui nha quý vị <cười> Chúng ta vô chuyện của ngày hôm nay nha Và bây giờ Chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Đêm đó Ở cái xứ này Nó chìm trong một cái trận bão Nó kỳ đại lắm Mưa không xối xả như trút nước, mà nó cứ trả trích, dai chẳng như tiếng khóc than không bao giờ dứt. Gió cũng không cảm thấy, chỉ luồn rách qua mấy rạng dừa, tán mận, tạo nên những tiếng trích mà quái. Ngày như có kẻ nào đó đang than giảng ở ngoài giường khuya. sấm công nổ đụng đoạn, xé toạt mặt đêm, mà nó chỉ y âm xa xa, như một thứ âm thanh nặng nề, đe dọa. Như thế, có một cổ xe khổng lồ nào đó đang lăn bánh từ cõi âm ti. Trong căn nhà xây dựng bệ thế, bà hai đang ngồi đó ngó nhìn vài cuốn sổ sách. Ngọn đèn dầu sáng đặt trên chiếc bàn ở trong phòng ngủ, sôi tỏ một khoảng. Hắt cái bóng của bà lên chách, trông vừa to lớn, lại vừa siêu dẻo. Tặng tí, đứa con trai lên năm, đã say chất từ trong Ngoài trời, thì tiếng ít nhái đã bắt đầu kêu trăm trang sau mưa, nhưng đêm nay, chúng dường như bị ác đi bởi một sự im lặng đáng sợ. Bỗng nhiên, con mực, con chó già giữa nhà giống dĩ hiền khô, đứng dậy. Nó không sủa, chỉ cầm gừ trong cổ họng rồi phóng ra sân, đứng dưới gốc mè, hướng mỏ về phía ngôi mồ cổ cuối giường mà sủa lên từng hồn ai quán. Tiếng sủa của nó, không phải cái chữ rằng khi gặp người lạ, mà là một thứ âm thanh đầy sợ hãi, trung trảy và tức tưởng. Như thể nó đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Bà hay giật mình, đưa mắt nhìn ra ngoài, và gấp sổ sách lại. Lòng cháy lên một cảm giác bất an. Con mực ngai bị gì lạ vậy cả. Bà lắm bẩm, sau đó, định bụng đứng dậy ra xem thử. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa giang lên. Tiếng gõ... Chậm trải, lọc thỏm vào tiếng mưa trời Bà câu mày Giờ này còn ai đến nhà mình nữa chứ Tiếng thứ hai dàn lên Vẫn là cái nhịp điệu chậm trại đó Bà trần trần sống lưng Đứng lên bước tới chỗ cửa phòng Và hỏi lớn Ai ngoài đó vậy Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng mưa và tiếng con mực Vẫn đang sủ điên cuồng về phía ngôi mộ Tiếng thứ ba dứt khoát và lạnh lèo. Bà hay dù sợ nhưng vẫn phải ra xem. Bà cầm lấy cây đèn dầu khẽ khàng, mở chốt cửa. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Trước mắt bà chỉ là một màn mưa trắng xóa và khoảng đất trống khổng. Gió lạnh ùa chào, làm ngọn đèn trong tay của bà chao đảo tắt. Không có một bóng người nào, chắc là gió đập rồi. Bà tự trấn an, vội vàng đóng cửa lại, cài chốt cẩn thận. Nhưng khi bà vừa quay người chào Cả người bà đông cứng lại Ông hội đồng bày thức Chồng của bà đã đứng ngay sau lưng của bà từ lúc nào không hay Người của ông không ước Nhưng khuôn mạnh lại thay mét như tàu đá chuối Cặp mắt trắng lúc nào cũng ngay ngắn trên sống mũi Giờ đây trệ xuống Để lộ đôi mắt thất thần Đang nhìn chầm chầm qua khe cửa Hướng thẳng về phía ngôi mộ cổ Mình... Mình ra đó hồi nào vậy? Làm tôi hết hồn hả Bà trách điều Ông thức công đáp Ông chỉ từ từ giờ cánh tay trung chảy Chỉ ra ngoài Miệng lắm bắm như người đối mớ Một giọng nói thì thào lạc lỏng giữa đêm khuya Người ta gọi Bà ơi Người ta gọi tên tôi Dứt rời, đôi mắt ông thức trợn trắng Cả người mềm nhũng ra Rồi ngã dặn xuống nền nhà, bất tịch Mình ơi Tiếng hét tất thanh của bà hai Bị tiếng sấm y đung ở ngoài trời nuốt chừng Ông hội đồng bậy thức Trong làng nổi tiếng là một người hiền lành Gần 40 tuổi dáng người thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ Lúc nào cũng áo dài khăn đóng chỉnh tề Ông là người có học thức Được dân làng Trên kính, dưới nể vì cái tính thương người Hay cho mấy đứa nhỏ trong xóm bánh trái Thấy nhà nào nghèo quá thì cho gạo Nhưng cái hiền của ông đôi khi lại quá tạch nhu nhược Trong các cuộc họp hội đồng làng Dù có nhiều ý hay Nhưng hãy bị ai phản phát gắt gạo Là ông lại im tre chỉ biết thở dài Ai cũng nói Cái đức của ông bảy thức thì có thừa Nhưng cái tài để tranh đoạt bon chen Thì một chút cũng không có Bởi vậy Cái ghế chánh tổng mà ông ao ước Bao nhiêu năm nay Vẫn cứ xa giờ trời Rơi vào tay những kẻ lắm mưu Nhiều kế khác Cơn bào bình ập đến với ông Bất ngờ như một trận cuộc phòng Ông sốt cao ly bị Da dẻ nóng hầm hập như hột than Cả ngày lấn đêm Ông cứ nằm mê mang trên chiếc giường Miệng không ngừng đói sản Nhưng những lời ông nói ra trong cơn mê Lại không phải là những lời vô nghĩa Ông cứ lập đi lặp lại những câu chữ Khiến bà hai nghe mà trụt gan trối bời Chiếc ghế đó Phải là của ta Ấn triện Sao lại không phải là của ta Giọng ông lúc thì tức tử Lúc lại đầy ai quán Bà hai nghe mà nước mắt lưng trọng Bà biết chồng mình khao khát cái chức gì đó đến dường như nào Nhưng không ngờ Ngay cả trong lúc thập trường nhất sinh Ông vẫn không quên được chuyện đó 30 mươi thầy mươi Dị y già nhất ở trong làng đến bắt mạch Thầy mươi năm nay cũng đã 70 mươi rồi Râu tóc bạc phơ Bắt mạch xem bệnh cho cả mấy đời người ở trong cái xứ này Vậy mà khi đặt tay lên cổ của ông thức Sắc mặt ông cũng cầm xuống Ông im nặng một hồi lâu, rồi chỉ lắc đầu, thở dài, nói với bà là Bà hỏi đồng ơi, tôi nói thật bà đừng buồn Mặt của ông nhà yêu lắm rồi, như sợ chỉ sắp đứt dậy Cả người toàn là âm khí, lạnh lẽo vô cùng Cứ như bị thứ gì đó không sạch sẽ, nó xâm nhập vào rồi đó Chuyện này tôi bò tay, và chuẩn bị tinh thần đi lại giữa. Nghe Thầy Mười nói, bà hay trụng trời tay chân, bà ngồi phịch xuống đất khóc nứt nở. Ông bà cưới nhau gần chục năm, có với nhau mỗi thần tí, tình nghĩa mặn nồng. Giờ nghe tin xét đánh như vậy, bà biết sống sao nổi. Đêm đó bà tức trắng để chăm chồng, Thằng tí cũng cảm nhận được chuyện chẳng lạnh Nó cứ nếp vào lòng của mẹ Thúc tích nói Cha con sao vậy mẹ Cha con có chết không Bà nghe con hỏi Mà lọc đau như cắt Bà chỉ biết ôm con vào lòng Mà vỗ dạnh Cạnh bà Khi bà mệt quá tiếp đi ngay bên bếp trường Bà bỗng cảm thấy Một luồng hơi lạnh bút chạy dọc sống lưng Bà giật mình tỉnh giấc Nghe mắt lại nhìn trong ánh đẹp dầu tù mù tim bà như ngừng đập Ngay bên cạnh trường của chồng bà Có một bóng đen kịch đang đứng đó Nó không có hình thù rõ ràng Chỉ là một khoảng trống đen hơn cả bóng đêm Như thể nó đang hút hết ánh sáng xung quanh chồng trồng Cái bóng đen đó từ từ cúi xuống người ông bị thức Như đang thi thầm điều gì đó Bà hay muốn hét định Nhưng cổ hỏng của bà cứng lại Cả người không tài nào nhúc giúp trưởng Bà chỉ có thể mở trừng mắt Nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó Một lúc sau Có lẽ cảm nhận được có người đang nhịn mình cái bóng đèn trừ trừ ngẩn lên Quay về phía của bà Bà không thấy mắt Không thấy mũi Không thấy mặt Nhưng bà biết Nó đang nhịn mình Một cảm giác lạnh léo tục cục Xuyên thẳng vào tâm trí bà Bà chỉ kịp uống ớ vài tiếng Rồi ngất liền đi Khi bà tỉnh dậy Trời đã tự mở sáng Cây bóng đèn cũng đã biến mất Chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo bất thường trong căn phòng Chồng bà vẫn nằm đó Hơi thở yếu ớt Bà cứ ngỡ đêm qua Chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng Vậy mà Điều kỳ diệu đã xảy ra Sau gần một tuần Nằm trên làng tranh sinh tử Khi bà và gia đình gần như Đã chuẩn bị cho hậu sự Thì ông bậy thức bỗng dưng hạ sốt Ông từ từ mở mắt rồi ngồi bật dậy trên giường. Cân bệnh biến mất nhanh như lúc nó đến, không để lại dấu dích gì ngoài một thân thể gầy trọc Cả nhà mừng trời nước mắt. Ai cũng nói ông vậy thức phúc lớn mạng lớn, được ông bà độ nên tay qua nạn khỏi. Chỉ có bà hay lành, sau niềm vui ban đầu lại cảm thấy có một nỗi bất an mơ khổ. Sự thay đổi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, Ánh mắt của ông Thức không còn dẻ hiền từ, nhu quả như trước. Thay vào đó là một cái nhìn sắc lạnh, xa lạ. Khi ông nhìn bà, bà không còn cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương, mà chỉ thấy một sự trống trỏng. Như thể ông đang nhìn vào một vật vô tri vậy. Rồi đến giọng nói, giọng ông không còn ngó nhẹ thư sinh, mà nó trở nên trầm và đánh lại. Mỗi lời nói ra đều mang một sức nặng khiến người nghe phải e dẻ Hôm đó, bà mừng trở vì chồng đã ăn uống lại được Bà nấu nồi cháu gà thật ngon Một món mà trước giờ ông rất thích Nhưng khi bà bưng vô, ông chỉ liếc qua rồi câu mày Dọn đi, ta không ăn thứ này đâu Bà lành ngạc nhiên Mình sao vậy? Món này hồi đó mình thích lắm mà Ông thức cộng đáp, chỉ gằn giọng, một giọng nói mà bà chưa từng nghe thấy ở chồng của mình. Ta nói ta không ăn. Từ nay về sau, nấu những món mặn, nhiều thịt, bỏ nhiều tiêu ớt vào. Nghe rõ chưa?" Bà lạnh suững người, khẩu của ông đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng điều đáng sợ nhất là những ký ức chung của hai vợ chồng dường như đã phai nhạt trong ông. Một buổi tối, khi hai vợ chồng ngồi bên nhau, Bà Lanh cố gợi lại chuyện xưa để tìm lại cảm giác quen thuộc. Mình còn nhớ hồi mình mới cưới không? Đêm đó cũng mưa dày nè. Rồi mình dắt tôi đi coi hát bội. Giữa đường xe hư, hai đứa bà dắt bộ về. Mình cổng tôi gần hai cây số luôn. <cười> bà vừa nói vừa cười, hy vọng sẽ thấy được nụ cười hiền hậu quen thuộc của ông. Nhưng ông thức chỉ nhết mép. Một nụ cười lạnh lẽo, không chút cảm xúc Mấy cười cũ rích tầm phao Nhắc lại làm gì cho mất thời gian trái tim bà lành như bị ai bóp nghẹt Nỗi bất an trong lòng của bà ngày một lớn giận Người đàn ông này, dù mang hình hài của chồng bà Nhưng dường như lại là một người hoàn toàn khác Đỉnh điểm của sự sợ hãi đến vào một buổi sáng chủ nhật Sau mấy ngày hồi phục Ông thức đã đi lại khỏe mạnh Bà hay nghĩ chồng mới ốm dậy Cần phải bồi bổ Bà lùi hùi dưới bếp tự sấm Nấu một tô cháo bò Thêm thật nhiều hành lá Và gừng thái sợi cho thơm Đây là món tủ của bà Mỗi lần ông thức mệt mỏi ở trong người Ăn một tô là khỏe lại ngay Bà cẩn thận Mưng tô cháo nóng hổi vào phòng Đặt lên bàn giọng đầy yêu thương Mình ơi Ăn miếng cháo cho lại xếp này mình Em nói cho mình á Ông thức đang ngồi đọc sách Nghe tiếng bà liền ngẩn lên Ông không nhìn bà Mà nhìn chầm chầm vào tô cháu Một vẻ ghê tẩm hiện rõ trên mặt của ông Cái thứ lạc lẽo này mà cũng gọi là đồ ăn sao Ông nói giọng đầy kinh miệt Bà chết sửng tay chân đúng cuốn mình, mình... Mình sao vậy mình Cháo bò đó Hồi... hồi đó mình... <cười> Bà chưa nói hết câu, ông Thức đã dùng tay gạt mạnh. Tô cháo dăng khỏi bàn, rơi xuống nền gạch bể tan tạnh. Cháo nóng dăng tuần tué, dương dại khắp đời. Một vài giọt cháo nóng bắn cả vào chân của bà, nhưng bà không cảm thấy đau. Cả người bà đã đông cứng lại vì kinh quạt. Ông Thức đứng bật dậy, đôi mắt ông giờ đây không còn đạch lẻo nữa, mà nó rong lên sọc sọc một cách đáng sợ. Ông chỉ tay vào đống đổ nát dưới sàn. găng lên từng tiếng, một giọng nói xa lạ, tàn độc. Từ nay, đừng có nấu thứ lạc lẽo này nữa. Giết lời, ông quay lưng lại bàn sách, tạng nhiên như chưa từng có chuyện xảy ra. Bà hãy lành đứng đó, giữa căn phòng bừa bộn mùi cháo tâm phức giờ đây quả lẫn với mùi của sự sợ hãi. Bà nhìn vào bóng lưng của người đàn ông đang ngồi kia, một sự thật kinh quạt và rõ ràng như ban ngày, hiền lên trong đầu của bà. Người đặt ông trước mặt, dứt khoát không phải là chồng của mình nữa rồi. Sự thay đổi của ông bấy thức không chỉ dừng lại ở những thói quen ăn uống hay cách nói chuyện ở trong nhà. Nó như một thứ nọc độc từ từ lan ra, thấm vào từng tấc đất, từng mối quan hệ của ông ở cái làng nhỏ này. Người ta không còn thấy ông hội đồng hiền lành hay cười, gặp ai cũng gật đầu chào hỏi. Thay vào đó, là một ông bẫy thức làm lì, ánh mắt sắc như dao cạo, lúc nào cũng như đang tính toán điều gì đó trong đầu. Bà hai sống trong sợ hãi, nói sợ không đến từ những trận đòn trôi hay những lời chửi mắng, mà đến từ chính sự im lặng, lạnh lẽo của người chồng đầu ấp tay gối. Đêm nào, ông cũng quay lưng về phía bà, người lạnh như một tảng bằng. Bà có mong mêm lại gần, vòng tay qua ôm, Thì chỉ nhận được một sự cứng ngắt, xa lạ Thằng tí cũng không còn dám chạy lại ôm um chập đáy cha Mỗi khi ông đi đâu về Nó chỉ dám đứng nếp sau cánh cửa Len rán nhìn ra Rồi lại chạy vào ôm um triết lấy chân của mẹ thì thầm Mẹ ơi, cha lạ quá Không phải cha truyết Lời nói ngây thơ của con trẻ Như ngàn mũi kim đâm vào tim của bà lạnh Bà chỉ biết ôm um con, ngổ về Nhưng trong lòng thì bạo tố. Sự thay đổi đó nhanh chóng được thể hiện ở Định Lạc. Ông Thức bắt đầu tham dự các buổi họp của hội đồng. Không còn cái vẻ ngồi thu lưu một góc. Ai nói gì cũng gật gù cho qua. Giờ đây ông ngồi ngay thẳng ở hàng ghế đầu. Cặp mắt sắc lệm sau cặp kính trắng quét một lượt khắp phòng họp Đối thủ đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi đó là ông biện bí sáo. Ông Sáu. Là một tay có má mặt ở trong làng Tính tình nóng như lửa Lại có chút thạp lập Trước đây ông ta không bao giờ coi ông thức ra gì Buổi họp hôm đó bàn dây chuyện tranh chấp Mấy công đất ruộng giữa hai gia đình trong xóm Ông biện bí sáu Vì có ăn chia với một bên Nên ra sức bên dựt chậm chậm Khi mọi chuyện Gần như đã ngã ngủ theo ý ông sáu Ông thức bỗng cất dọc Một giọng nói trầm và đánh thép Cắt ngang lại ông sáu Khoan đã Thưa các vị Các phòng họp im phăng phát Đổ dụng ánh mắt về phía ông Ông Sáu cầu có Ông hội đồng có ý kiến gì sao Chuyện đã rõ như ban ngày rồi mà Ông thức nhìn ông Sáu Chỉ tư tốn lật một trang giấy Trong cuốc sổ tay Tôi chỉ thắc mắc một chuyện Miếng đất đang tranh chấp này Nghe nói bên cạnh Có một cái ao sen Mà tôi nghe phong phanh Cái ao sen đó Hồi năm ngoái Có người cho ông biện lý ở đây thuê để thả cá Không biết có đúng hay là không Mặt ông biện lý sáu biến sắc Chuyện ông thuê ao để kiếm thêm là có thiệt Nhưng ông giấu nhẹp đi Ông thức nói tiếp Giọng ông vẫn đều đều Nhưng từng chữ như một cái thác cho mặt ông sáu Nếu đã cho thuê ao Tức là có lợi ích ở trong đó Vậy mà hôm nay, ông lại ngồi ở đây phân xử Liệu có công tâm hay là không? Hay là vì mấy con cá ở dưới ao Mà cái lưỡi ông, nó cũng trơn tuột theo Mày! Mày nói cái gì? Ông Sáu tức giận, đập ban đứng dậy, mặt đỏ phần phần <cười> Tôi nói có gì sai sao? Ông thức ngẩn lên, nhìn thẳng mặt ông Sáu Một cái nhìn lạnh lẽo cách thức Hay là ông muốn tôi kể luôn chuyện con gái ông lén lút qua lại với thằng con trai nhà bên kia. Để rồi ông phải đứng ra dàn xếp bằng cách hứa hẹn chia cho người ta phần đất này. Hả? Trời ơi, thằng côn đản này. Ông sáu không kịp được nửa, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Ông đưa tay cầm lấy bình trà trên bàn quăng thẳng về phía ông Thức. Nhưng ông Thức đã nhanh nhẹn né tránh. Bình bay sượt qua, đập vào tường bể tan tành. Không giật lại, Ông Sáo như một con thú điên, lao qua bàn định ăn thu đủ với ông Thức. Mọi người trong đình dội xúm lại càng ngăn. Kết quả, ông biện bí sáo vì tội hành hôn người trong lúc hợp diệt công, lại thêm chuyện tư lợi bị phanh phui, đã bị bãi chức ngay lập thức. tối đó, người ta thấy ông ta ngồi một mình ở quán rượu đầu đàn, uống tới say mềm, miệng không ngừng chửi rũa ông bị thức. Sáng hôm sau, con người đi làm đồng sớm, phát hiện, Xác ông Sáu nổi lên bền Dưới con mương cạn Trên người không có dấu dách đánh đập Chỉ nồng nặc mùi trụ Ai cũng nói Ông ta say quá Đi không dững Nên té mương chết đuối Một cái chết trông như Một tai nạn không hơn không kém Chuyện ông biển bí Sáu Vừa lắng xuống Thì lại đến lượt ông hương cả Tổng Ông Tổng khác ông Sáu Là một kẻ mưu mô Thâm trầm Ăn nói lúc nào cũng ngọt như mía lùi Nhưng sau lưng thì toàn là trao cầm Ông ta là đối thủ đáng gồm nhất của bất kỳ ai muốn ngồi vào chiếc ghế chánh tổng Ông thức không đối đầu trực diệt với ông tổng Ông dùng một cách khác hiểm độc và tàn nhẫn hật Ông bắt đầu cho người lan truyền những tin đồn nhỏ nhỏ Ê, nghe nói ông Hương Cá dạo này hay qua nhà bà ba quá phụ lắm mà nghe Thấy ông cho con bé út nhà bà cái vòng vàng á Chàng ơi Tình thương xóm diện gì mà rộng rái dữ thần bay ơi À Bởi mới nói Tinh đồn như ngọn lửa âm ỉ Ban đầu chỉ là những lời xì xập Sau đó Lan ra cả, cả lạc Ông tổng tuy có tiếng trăng qua Nhưng rất kính kẻ Này bị đồn thổi như vậy Thì tức lắm Nhưng không làm gì được Đúng lúc đó Ông thức lại cho người đến nhà chồng của người đàn bà Mà ông tổng đang giàn dữ Vô tình Mạch nước Vậy là một đêm nọ Khi ông Tổng đang tò tè với tình nhân Thì bị chồng người ta Cùng anh em họ hàng ập vào bắt quả tay Một trận đánh ghen Kinh thiên động địa diễn ra Ông Tổng bị đánh cho một trận Thừa sống thiếu chết Quần áo bị xé trách tả tờ Bị trói lại rồi diễu ra giữa đình lại Thân bại danh viện Từ một hương cả được kính nể Ông Tổng trở thành trò cười cho cả thiên hạ Sâu hổ và quốc hận. Ông ta đóng cửa ở trong nhà, ngày đêm chìm trong chè. Và tuột một con lửa bùng lên dữ dội từ nhà ông tổng vào lúc nửa đêm. Lửa cháy đốn rắm. Khi mọi người dập được thì căn nhà đã cháy rụi thành than. Người ta tìm thấy xác ông tổng cháy đen trong một đống tro tàn, bên cạnh là một giò trụ và cây đèn dầu đã bị đổ. Ai cũng kết luận, ông tổng uống rượu say Làm đổ đèn dầu gây cháy nhà mà chết Lại một cái chết Trông như một tai nạn thảm thương Sau khi hai đối thủ lớn nhất Lần được gặp nạn Con đường đến với chiếc ghế chánh tổng Của ông bệ thức trở nên thền thang Ai nấy trong hội đồng Đều nhìn ông bằng ánh mắt Vừa nể vừa sợ Họ không hiểu sao Một người hiền lành như ông thức Sau một trận bệnh lại trở nên cao tay Và đáng sợ tới như vậy Và họ cũng không hiểu sao hãy ai cản được ông là y như rằng kẻ đó gặp chuyện. Trong khi đó, ở nhà, bà Hai Lạnh đang sống trong địa ngục của riêng mình. Bà Tám, người hàng xóm nhiều chuyện nhất, cứ chăm ba bữa lại chạy qua nhà bà. Bà Tám, người hơi ốm, miệng thì lúc nào cũng tóp tép nhai trầu, còn mắt thì láo liên. Chuyện gì ở trong làng này, bà cũng biết. Mà chuyện bà biết thì Không bao lâu sau, cả làng đều đã hay hết. Hôm thấy ông thức thay đổi, bà Thám chạy qua, tè thoét cười để lộ cả hàm trăng đen kịch. <cười> Ây, chị hai, ông hội đồng dạo này có bộ phong độ quá trần hang. Bệnh trận xong cây coi như lột xác à. <cười> Phải mạnh mẽ dày mới làm nên chuyện lớn chứ. Ui, ở đời mà hiền lành quá người ta ăn hiếp chết luôn. ông thức lúc đó từ trong nhà đi ra chỉ liếc bà tám một cái lạnh như tiền rồi đi thẳng không thèm đáp lại một lời bà tám quay một cục biểu môi quay qua nói nhỏ với bà lạnh ơi, người ta có lòng qua thăm hỏi mà chồng bà giở tránh dữ. Chắc là sắp làm quan lớn nên coi mình không ra vậy rồi ha." Rồi khi ông biện chết, bà tám lại tất tả chạy sang. Tay cầm quạt mò, phe phẩy đi lịa, như thể chuyện động trời lắm. Bà hỏi đồng ơi, tôi thấy lạ nghe. Cứ hỡi đứa nào cản đường chồng bà là y như rằng gặp xui xẻo hả Mới bữa hôm qua nó còn mạnh như trâu. Vậy mà hôm nay nó nằm đôi với mương rồi kìa. Ê, chồng bà dạo này chắc là được ông bà đổ mãn thì sao á. Linh quá chừng hà. Những đời nói vô tình của bà Tám như những nhắc dao cứa vào nỗi sợ hãi của bà lạnh Bà chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, nhưng trong lòng thì rảnh thoát. Nỗi sợ hãi của bà không chỉ đến từ chồng, mà còn đến từ thằng Tí. Đứa bé ngày càng trở nên sợ hãi, nhất là vào bàn đêm. Nó không chịu ngủ một mình, cứ đòi ngủ với mẹ. Có đêm nó đang ngủ say, bỗng giật bắn mình, ngồi bật dậy khóc thét lên, người trung như cây sấy. Bà lành ôm con vào lòng, dỗ dạy mãi nó mới nín. Bà hỏi nó mơ thấy cái gì. Nó chỉ méo báo, chỉ tay về phía giường của cha nó. Có, có người lạ, có người lạ trong vòng đó mẹ. Ngồi đó, nhìn con ngoài kìa. Con sợ, con sợ. <cười> Bà trụng trời, nhìn qua chồng, vẫn còn đang nằm ngủ say, hơi thở đều đều. Không có người lạ nào cả Nhưng thằng tí cứ khóc Nhất quyết không chịu ngủ lại Rồi nó bắt đầu vẽ Nó lấy mấy mẫu than củi Vẽ ngoạch ngoạch lên đỉnh đất trước sân Nó vẽ nhà Vẽ cây Vẽ mẹ nó Nhưng khi nó vẽ cha Bà lành nhìn mà chết điến người Nó vẽ một hình người to lớn Mặc bộ quần áo dài của cha nó Tay chân đầy đủ Nhưng khuôn mặt thì chỉ trẻ một dòng tròn ngoanh ngoặt Và đặc biệt, đôi mắt bị nó dùng than tô đi tô lại Thành hai cái hố đen kịch sâu quẳng Bà lành ngồi xuống bên con, giọng trung trung Tí, sao con dẻ mắt chào con, đen thua vậy nè Thằng tí ngước lên nhìn mẹ Đôi mắt của đó mở to đầy sợ hãi Nó không trả lời, chỉ lắc đầu ngoài ngoại Rồi chỉ dạo hai hố đen trên bức trẻ giọng lý nhí mắt của ngườiạ đó bà lành cảm thấy trời đất như quay cùng bà ôm chầm hết con nước mắt cứ như vậy mà tu trà một buổi trưa nọ khi ông thức đi ra ngoài bình là bà ở nhà cho người làm trọn dẹp phòng nhỏ căn phòng từ ngày ông bệnh dậy lúc nào cũng có mộtụi ẩm mốc làẻo khó tả dù bà nam mở bung hết tất cả cửa sổ Khi người làm quét cây chỗ xuống gầm giường Thì nghe một tiếng cọc khù khóc Tưởng là đụng phải cái chân giường Nên không để ý Nhưng khi quét thêm đợt nữa Lại nghe tiếng động đó Tò mò Người làm quỳ xuống kiểm tra Một vật gì đó nằm ở trong kẹt Trông như một cái hộp Người làm giới tay Cố gắng lôi nó ra Và đưa cho bà hai Cái hộp bằng gỗ Nhỏ bằng hai bàn tay Mặt trên có các mấy qua văn kỳ lạ Mà bà chưa từng thấy qua bao giờ Cái chốt khóa đã hoen trị Bà lành thấy tim của mình đập tình tịch Một dự cảm chẳng lành xâm chiếm lấy tâm trí của bà Bà trung trảy dùng hết sức lực để bật cái chốt khóa Cái chốt gậy bà từ từ mở nắp hộp Bên trong lót một lớp giải điệu đỏ thẳm Là một hình nhân bằng trơm được bệnh rất khéo đéo Hình nhân mặc bộ quần áo nhỏ xíu cắt từ vải lụa. Chính là mảnh vải từ chiếc áo của ông khi bà thấy nó mất một góc. Trên đầu hình nhân còn dán một tóc đen bên cạnh là mấy mẩu ngón tay nhỏ xíu. Bà hay lạnh ra, đó là tóc, là móng tay của chồng bà. Cổ họng của bà khục tay bà run lên bật bật, nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn còn ở phía trước. Bà nhìn kỹ vào ngực của hình nhân, ngay vị trí trái tim. Có một cây kim chạy bằng sắt, đèn bóng đầm xuyên qua. Bà hay hét đến một tiếng thất thanh, tiếng hét đầy đau đớn cho tuyệt vọng. Bà hất cái hộp văn ra xa, rồi cả người mềm nhũng, đôi mắt trận trắng, ngất điểm đi trên nền gạch lạnh lẻm. Người làm bu lại đỡ lấy bà, còn lay bà dậy nữa. Tiếng gọi đã kéo bà hay ra khỏi cơn mê mụ mị. Bà từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Hình ảnh cây kim sắt đen bóng Đằm xuyên qua trái tim hình chân bằng trơm Cứ lẫn dẫn trước mắt sắc lẻm và ghê trận Bà ngồi bật dậy thở hổn hẳn Ánh mắt quảng loạn Nhìn quanh căn phòng Nỗi sợ hãi dần lên bao trùm lấy bà Cũ sốc qua đi Để lại trong bà không chỉ là Một nỗi sợ hãi tột cùng Mà còn là một sự tỉnh táo đến đau đớn Bà biết Mình không thể yếu đuối được nữa Nếu những gì bà thấy là sự thật, thì người chồng của bà không chỉ đơn giản là thay đổi tính hết, mà có thể đã dính vào một thứ tà thuật nào đó, một thứ ma quỷ có thể cướp đi cả linh hồn của ông. Nỗi sợ hãi dần chuyển thành một quyết tâm âm thầm, một sự can đảm mà chính bà cũng không ngờ mình có được. Bà phải đi tìm ra sự thật, không chỉ để cứu chồng mà còn để cứu lấy thật tí, cứu lấy chính bản thân của mình. Bà cho người làm đùi xuống Rồi lồm cồm bỏ lại chiếc hộp gỗ Trung chảy Bà không dám nhìn vào hình nhân thêm một lần nào nữa Bà vội vàng đẩy nắp lại Rồi gió dứt hộp dầu sâu Ở trong đáy trường Đựng đồn Đinh tinh Nơi kín đáo nhất trong nhà Bà không thể nói chuyện này cho bất cứ ai biết được Đêm đó Mưa lại bắt đầu trả trích Từng hạt gõ lên mái nhà nghe buồn thiêu Bà hai đang ngồi trên giường Khẽ đưa Ru thằng tí dọc chất Tàng bé dạo này ngủ không yên Cứ hay giật mình thong thót Ông thức đã dạo buồn riêng ngủ từ sớm Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng Chỉ có tiếng mưa và tiếng giọng kẹo kẹo Bỗng nhiên Bạn nghe có tiếng nước chảy Một thứ âm thanh lạ lùng Không phải tiếng mưa Nó giống như có ai đó đang chắc bộ đồ ướt sụn Nước nhỏ xuống đền nhà Nghe tỏng tỏng Tiếng động phát ra Ngay bên ngoài cửa buồn ngủ của vợ chồng bà tim bà lành đập thịt thịt Bà đến thợ lắng nghe Tiếng nước nhỏ giọt đều đặt Mỗi lúc một cẩn thận Bà khẽ khàng bế thằng tí Đang ngủ say đặt xuống giường Rồi rón rén bước tới cánh cửa buồn bằng gỗ Nhèo phát nhìn qua khe hẹp Một bóng người đang đứng ngoài đó Bà hai dội đưa tay bịt miệng để cọc hét lên Đó là ông viện Lý Sáu Người ông ta ướt sủng từ đầu đến chân Như vừa lội từ dưới mương lệnh Nước từ quần áo Tóc tai ông ta cứ nhỏ xuống nền cạch Tạo thành một dũng nước đen ngồm Và mà ông ta trắng bệnh trương vịnh lệnh Đôi mắt vô hồn nhìn trưng trưng vào khoảng không Điều kỳ lạ là Trong đôi mắt đó Bà lành không thấy sự khoáng hận hay dự tận Bà chỉ thấy một nỗi buồn sâu thẳm Một sự bất lực và thương cảm Quang hồn ông Sáu không dịch bạc, mà chỉ đứng đó, cả người trung lên như đang lạnh. Rồi ông ta từ từ, một cách nặng dọc, dơ cánh tay ướt dẹp, tiếm tái của mình lên. Ngón tay ông ta chỉ thẳng về phía cánh cửa buồn ngủ, nơi ông thức đang nằm. Ông ta không nói gì, chỉ lắc đầu quậy quậy, cương mặt nhăn lại đầy đau khổ. Cự gì đó không phải là một sự đe dọa, nó giống như một lời cảnh báo, một sự gian sinh căm lặng. Bà hãy đứng như trời trọng, quên cả thở. Quang hồn ông Sáu đứng đó chừng một phút, rồi từ từ mở chật, tàn biến vào cổng khí, chỉ để lại một dũng nước đen trên nền cạch và một mùi tanh tửi. Mấy đêm liệt sau đó, bà lành không tài nào chập mắt được. Hình ảnh quang hồn của ông biển Lý Sáu cứ ám ảnh bà. Bà không hiểu tại sao ông ta không tìm kẻ đã hại mình để báo thù, mà lại tìm đến bà, lại có vẻ mặt đau khổ như vậy. Câu hỏi đó chưa có lời giải đáp Thì một chuyện kinh hoàng khác lại đập đến Đêm đó, thằng tí bỗng dưng sốt cao Người nó nóng như một hòn thang Nó mê sản, ú ớ liên tục Bà lành thức trắng đêm để chìm căng đút cho con từng buồn nước Gần sáng, khi cơn sốt lên đến đỉnh điểm Thằng tí đang nằm ly bì Bỗng mở tròn mắt, khóc thét đỉnh Nó co trứng người lại Chỉ tay về phía góc phòng tối ôm Mẹ ơi Sợ Sợ Bác Đồng Bác Đồng giới thiện tôi Bác Đồng Bác Đồng gốc đứa mẹ ơi Ba Lanh rụng rời tay chân Ba ôm chặt con vào lòng Nhìn về phía góc phòng Ban đầu Ba không thấy gì ngoài bóng tối Nhưng rồi một mùi khét lẹt Bắt đầu lan tỏa Một cái mùi ghê rợn của gỗ cháy Của dài chốc cháy Và của một thứ gì đó ngọt lợn, buồn ngôn Đó là mùi thịt người cháy Trong bộ tối Một hình người từ từ hiện ra Nó không rõ ràng Mà được tạo thành từ những làng khói đen kịch Cùng xoáy dọc nhau Thỉnh thoảng Trong làng khói đó Lại lé lên những đốm lửa đỏ như than học và Lạnh không thấy mặt không thấy mắt, nhưng bà biết đó là quan hồn của ông Khương cả tộc. Thảng tí trong lòng của bà khóc rất đi. Cái bóng đen bằng khói đó từ từ giơ một cánh tay lên một định, cũng như ông bị bí xáo, Nó không chỉ về phía bà mà chỉ thẳng về phía ông Thức đang ngủ say ở trên giường, không hề, hề biết. Từ trong làn khói, bà lanh dường như nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào, một tiếng khóc không thành lời đầy ai oán. Rồi cái bóng đen từ từ tàn ra Qua vào bóng tối Để lại trong không khí một cái mùi khét đẹp Do nỗi kinh hoàng tột độ Bà lành không thể chịu đựng được nữa Bà lành lây mạnh người chồng đang ngủ Mình ơi Mình ơi dậy đi mình Mình ơi Ông thức bực bội mở mắt Thấy giải mặt thất thận đầm đứng mắt cô vợ Ông không chút quan tâm Chỉ gắt lên Bà lại làm nhảm cái gì nữa vậy Nửa đêm nữa hôm Không để cho người ta ngủ hả Bực minh à Ma Ma, ma đó mình ơi Hoàng hồn ông Hương cả tầm Ông hiện về Con, con tí nó thấy Bà lành lắp bắp Chỉ tay về phía góc phòng Hắn liếc nhìn góc phòng Rồi lại nhìn bà Ánh mắt đầy vẻ kinh miệt Bà lại yêu bóng vía rồi Tưởng tượng bậy bà thôi Đàn ba các người suốt ngày Chỉ ma với quỷ Lo mà chăm con đi Nói rồi Ông định nằm xuống ngủ tiếp Nhưng mà lành níu tay ông lại Giọng trung trảy Thì đó mình Còn có mùi khác nữa Mình Mình không ngửi thấy hả Ngay đến đây Ông thức cường lại Một tia sáng nạnh rẽo Ré lên trong mắt của ông Không phải sự sợ hãi Mà là một sự tức giận tột độ Ông ngồi bật dậy Không nói công trạng Đi một vòng quanh phòng Đưa mũi hít thả không khí cương mặt ông đánh lại Trong chú cùng đáng sợ Ông biết chắc chắn là Ông biết có chuyện Sáng hôm sau Bà Tám lại chạy qua Thấy bà hai mắt thấp quần Mặt mày xanh sao như tàu lá Bà Tám liền sáp lại Cái miệng móm mém của bà không ngừng nghĩ Chàng đét ơi Coi bà xanh sao như tàu lá kìa Thằng tiếng nó bệnh hoài Hay là hay là nhà bà bị động mộ động mã rồi. Bà Lành nghe mà giật thoát tim. Bà tám ké sát lại, hai giọng thì thầm như thể sợ ma quỷ nghe thấy. "Tôi tôi nói bà này, bà đừng nói ai nghe. Cái cái mộ cổ cuối vườn nhà bà đó, tôi nghe ông bà xưa kể lại là chôn một tài quan ác lắm, tham lam vô độ, chết mà của cải vẫn còn chôn theo." Nên quán hồn không có siêu thoát Hùng dữ lắm Chồng bà từ hội bệnh vậy cũng thấy lạ lạ à nghe à, Có khi nào là... Bà Tám cầu định nói thêm Nhưng thấy da mặt cắn bạch như xác chết của bà lành Bà cũng thấy sợ Rồi nuốt nước bỏ Bà lành không đợi bà Tám nói hết câu Đã trung kể bịt miệng bà ta lại Thiêm Tám đừng, đừng nói nữa Bà Tám bị bịt miệng, chỉ ú ớ được vài tiếng rồi cũng lật đật cáo lui. Trong lòng tầm nghĩ, chắc nhà này có chuyện tầy trời thật rồi. Lời nói của bà Tám, dù chỉ là phỏng đoán của một bài già nhiều chuyện, lại như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí của bà Lạnh. Ngôi mộ cổ, viên hoàng tham ác, cân bệnh lạ của chồng, hình nhân thế mạng, quang hùng hiện về cảnh báo. Tất cả những mảnh kép trời trạc bộng chốc nối lại với nhau Tạo thành một bức tranh kinh quạt Một sự thật mà bà ta không dám nghĩ tới Bà lành thấy mình không thể chần chờ được nữa Bà bị dồn đến đường cùng rồi Đêm đó bà quyết định phải tự mình đi tìm câu trả lời Bà chờ trong thức ngủ say Một chất ngủ nặng đề tĩnh lặng đến đáng sợ Hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy Bà chở cho thằng tí đã chìm vào giấc ngủ sau khi uống thuốc Bà khẽ khàng bước xuống giường Tay bà cầm cái đèn chổ Ngọn lửa leo lét trao đảo theo từng nhịp tim đập dội dã của bà Bà không dám đi cửa trước, sợ gây ra tiếng động Bà lẽn ra cửa sau, đi chân không trên nền rất ẩm ướt sau cơn mưa Khu giường cuối nhà vào ban đêm trông như một thế giới khác Âm u và đáng sợ Ánh trăng mờ ảo luồn qua kẹ lá, trẻ lên mặt đất những hình thụ kỳ khoái, ngoan quèo như những con trắng đang trượt bò. Gió đêm thổi qua mấy bụi tre gai, tạo nên những tiếng xào sạc, nghe như có ai đó đang thì tạm với nhau trong bầu tối. Bà lành bước trước bọt, tay siết chặt cái đèn dầu hơn. Bà đi chạy phía cuối trường, nơi có ngôi mộ cổ, nằm im liềm dưới gốc cây bồ đề già cõi. Càng đến gần, không khí càng trở nên lạnh lẽm. Một cái lạnh bút thấu xương, không phải cái lạnh của thời tiết. Bà đứng trước ngôi mộ. Nó chỉ là một ủ đất lớn, phủ đầy cỏ dài và treo phong. Tấm vi đá phía trước đập mờ hết chữ, chỉ còn lại vài nét chữ lợ mờ không thể đọc được. Bà dơ cao cây đẹp, ánh sáng vàng giọt chiếu lên ngôi mộ, tạo nên những cái bóng nhảy múa kỳ lạ. Bà không thấy gì bất thường, chỉ có sự tĩnh lặng đến trợ người. Thất vọng và sợ hãi, bà định quay về. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bất chật thổi tới, làm ngọn đèn trong tay của bà phập tắt. Bộng tối lập tức bao trùm. Trong mặt đêm đen kịch, bà lạnh nghe thấy một âm thanh, một tiếng thì thâm khang đục cổ xưa như giọng lên từ sâu trong lọc đất, ngay dưới chân của bà. Trả lại cho ta... Bà hét lên một tiếng tức thanh, cả người mềm nhũng ra, ngã ngồi phịch xuống nền đất nằm ướt. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lái lọc ngực, khiến bà không tài nào thở nổi. Bà lồn gồm bò dậy, không dám nhìn lại con mộ thêm một giây nào nữa. Cứ như vậy, tấm đầu cấm cổ chạy thụt mạng vô nhà, dấp ngã mấy lần mà cũng không cảm thấy đau. Bà lao vào nhà cài chặt chút cửa sau Lưng tựa vào cánh cửa mà thở hỗn hệ Tim bà đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Bà không tìm thấy gì Không thấy một dấu vết nào khá nghi Nhưng cái cảm giác đành lẻo và giọng nói ai quán kia Còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì hữu hình Nó như một lời nguyện trụ Một sự đòi hỏi từ cõi âm Và bà biết nó nhắm thẳng vào gia đình bà Thất vọng và kiệt sức, bà lão đảo bước vào buồn. Ông thức dẫn nằm đó, ngủ say như chết. Bà nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông mang hình hai chồng mình. Một nỗi bất lực đến tê tái dâng lên trong lòng. Đêm đó, vì quá mệt mỏi và kiệt sức, cả dây thể xác lẫn tinh thần. Bà hai lành chìm vào một chất ngủ sau. Một chất ngủ nặng triểu như bị ai đó kéo xuống dược thẳm Bà mờ thấy mình đang đứng giữa một khoảng không mờ mịch, xám xịt Xung quanh không có nhà cửa, cây cối Chỉ là một bãi đất quan du trải dại đến tận chân trời Trông như bến bờ của miền sông U Minh mà người ta hay kể Dưới chân bà là một lớp sương bụ mỏng, lạnh lạnh Không khí im liệp đến đáng sợ Không một tiếng động, không một cơn gió Bỗng, giữa cõi hư vô đó, bà chợt nghe có tiếng gọi Lành ơi Lành ơi Một giọng nói quen thuộc, một giọng nói bà, mà ngỡ như đã không còn nghe thấy được nữa. Nó hiền lạnh ấm áp, và có chút gì đó trục trẻ. Đó, mới chính là giọng của chồng bà, ông bậy thức của bà. Bà quay phát lại, ông bậy thức đang đứng cách bà không xa, nhưng đây không phải là kẻ mặt lạnh như tiền, đang nằm trên giường nhà bà. Đây mới chính là ông, dáng người thư sinh, đồ dài hơi gầy, cặp kính trắng quen thuộc. Chỉ có điều thân thể ông mờ ảo, trong suốt như một lạc khói, có thể nhìn xuyên qua được, trồng ông tội nghiệp và yếu ớt vô cùng. Đôi mắt ông nhìn bà, chất chứa một nỗi đau và yêu thương vô hạn. Nước mắt bà hay, cứ như vậy mà tu ra, bà chạy ảo tới, muốn ôm chậm lấy ông. Nhưng khi bà vừa chạm vào, nó chỉ xuyên qua một đàn sương lạnh lẽo. Mình... Mình ơi... Có phải mình đau không Mình? Bà nứt nở, linh hồn ông tức cực đầu, cương mặt nhăn lại vì đau đớn. Giọng ông yếu ớt, nghe như tiếng gió thoảng. Là anh đây, lành ơi, cứ anh, cứ con giới... Mình bị làm sao Sao mà mình ra nông nổi này Linh hồng ông thức Nhìn về một nơi xa xăm Giọng đầy sợ hãi Cái đêm anh bệnh nặng Hồn anh gần lìa khỏi sáng Hắn Hắn đã chờ cơ hội đó lâu rồi Hắn là một viên quan Tham ác đời trước Vì tham vọng quyền lực chưa dứt Nên quang hồn không siêu thoát Cưng lẫn khuất quanh ngôi mổ cổ cuối giường nhà mình Hẳn tay được khác cao trong lòng anh Thấy được thể xác của anh phù hợp Nên đã chìm lấy nó Bà Hai Lạnh nghe bà trụng trời Lời đồn của bà Tắm Những gì bà nghi ngờ Tất cả đều là sự thật Ông Thức nói tiếp Giọng ngày càng yếu đi Linh hồn anh yêu lắm rồi Chỉ có thể nhân lúc em mệt mỏi nhất Tâm trí em yêu nhất Mà có thể về bao mộng được Hắn đang trong xác của anh Hắn tạc nhẫn và độc ác Hắn không từ một thủ đoạn nào Để đạt được quyền lực Hắn sẽ hại cả em và con Nếu dám cản được hắn Em phải cẩn thận Bà lành khóc nất lên nếu lấy khoảng không trước mặt Như muốn nếu lấy chồng của mình Vậy vậy em phải làm sao Để cứu mình bây giờ để mình Mình ơi em phải làm sao mình ơi Linh hồn ông thức lắc động Một giọt nước mắt trong suốt như xương Lăn dài trên gồm háp mờ ảo của ông Hồn anh đã quá yêu không nhập lại được nữa rồi. Em không cứu anh được đâu lành nà. Nhưng em có thể dạy mặt hắn, cứu lấy em và con. Hắn là ác linh, là quỷ dữ. thư hắn sợ nhất, chính là ánh sáng của sự thật. Sợ nhất là chân tướng của mình, bị phơi bậy trước bạc dân thiên hạ. Mà lành đỉnh khóc chầm chú rắn nghe em, em phải làm sao Mình chỉ em đi Dào ngày hăng nhậm chức tranh tổng Linh hồn ông thức ghé sát lại Giọng thì thầm khẩn thiết Trước mặt tất cả mọi người Em hãy tìm một tấm gương thật lớn Thật sáng Rồi đập bể nó ngay trước mặt hắn Tâm cường khi bể sẽ phản chiếu chân tướng của dạng vật trong một khoảnh khắc ngăn ngũi Hình ảnh của hắn sẽ bị lộ ra Nhưng phải làm thật nhanh và phải chuẩn bị tinh thần Việc thứ em thấy sẽ rất kinh khủng Đổi đến đây, thân thể của linh hồn ông Thức bắt đầu mở trận Nó như sườn sớm sắp tan vào hư không Ông nhìn vợ lần cuối Ánh mắt đầy trăng cối và yêu thương Hãy nhớ lời anh dặn Sống cho thiện tốt Và đừng bao giờ tin giọng kẻ Đang nhục thân xa của anh Mình ơi Đừng đi mà Mình ơi Bà hay hét lên Đưa tay cố níu kéo Nhưng chỉ nắm được một khoảng không đạch lẹo Bà giật bắn mình tỉnh dậy Mồ hôi ướt nằm cả gói Nước mắt vẫn còn chảy dậy trên bá Ngoài trời, tiếng gà gáy đầu tiên đã dàn lên. Bà quay sang nhìn người nằm bên cạnh. Ông thức, vẫn đang ngủ. Cương mặt lạnh lùng, vô cảm ngay cả trong giấc ngủ. Giấc mơ vừa trội, chân thật đến từng chi tiết, từng lời nói của chồng vẫn còn dăng dẳng bên tai của bà. Giờ đây, trong lòng bà không còn sự nghi ngờ hay sợ hãi mơ hồ nữa. Chỉ còn lại một nỗi đau đớn xé lòng và một quyết tâm sắc đá. Bà biết, Bà không thể cứu được linh hồn của chồng mình. Nhưng bà phải dạy mặt kẻ ác. Bà phải bảo vệ thật tí. Sáng hôm đó, khi mặt trời vừa lên khỏi ngọn tre, có người từ đình làng mang giấy tới. Ông thức nhận lấy, mở ra xem. Đó là giấy bổ nhiệm chính thức chức chánh tổng của làng. Hắn đọc xong, không giấu được dẻ đắc thắng, khỏe môi nhích lên thành một nụ cười mãn nguyện. Một nụ cười đầy giả tâm khiến bà lành nhìn mà lạnh buốt sống lực Bà lành đứng ở góc nhà lặng lẽ nhìn hắn Bà không nói gì, cương mặt bình thản đến lạ trường Bà biết, cái ngày định mệnh sắp đến rồi Vài ngày sau, khi hắn đã thay đồ quay phòng đi ra đình làng để nhận việc Bà lành lặng lặng đi ra sau nhà Bà biết mình phải làm gì Trái quạch bắt đầu hình thành trong đầu của bà Rõ ràng và quyết liệt. mà không để cho con quỷ đội lốt chồng mình được tòa nguyện. Cả làng hôm đó xôn xao như có hội. Ngôi đình làng cổ kính, ngày thường im liệm dưới bóng cây đa, nay được quét dọn sạch sẽ, đèn treo kết qua. Dân làng từ già tới trẻ, từ người lâm ruộng, cho đến mấy bà bắn cá ngoài chợ, ai nấy đều mặc bộ đồ đành lặng nhất, tụ tập về đây đông như kiến. Hôm nay là cái ngày trọng đại, Ngày ông hội đồng bậy thức, chính thức nhậm chức chánh tổng. Ông thức xuất hiện trong bộ lễ phục bằng lụa đen trang trọng, đầu đội khăn đóng, chân đi hại. Trong hắn quay phong lắm điệt, khắc hẳn cái dáng vẽ cư sinh ngu nhược ngày nào. Hắn bước đi khoang thầy, lưng thẳng tấp, cầm hơi ngước lên, đáp lại những lời chào hỏi, chúc tụng của dân làng bằng một cái cực đầu kiêu hạnh. Nhưng ai tình ý sẽ nhận ra, trong cái vẻ quay nghiêm đó, Là một sự lạnh lẽo đến gai người Đôi mắt hắn sau cặp kính trắng Không có lấy một tia vui mừng Chỉ có một sự đắc thắng Và một giả tâm không chè chấu Hắn bước lên bái bậc tam cấp Hướng về chiếc ghế tránh tổng Đặt quy nghi chữa định Chiếc ghế bằng cổ liêm Chạm trổ hình trồng phượng tinh xảo Đèn bóng lên vì thời gian Đó là biểu tượng của quyền lực Là thứ mà hắn hay đúng hơn là con quỷ trong thân xác ông Đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm trận Trong một công định bà hai lành cũng có mặt Bà không mặc áo lụa mà bộ đồ bà ba lụa Cương mặt bà bình thẳng đến lạ thường Không ai đọc được bà đang nghĩ cái gì Bà ẩm tàng tí trên tay Tàng bé có vẻ sợ hãi trước đám đông Cứ dùi mặt vào dai của mẹ Bàn tay bà lành giấu trong giặt áo đang trục lên Nhưng không phải vì sợ Mà là vì một sự quyết tâm đang sôi trục trong huyết quản Kế hoạch của bà đã được chuẩn bị từ mấy hôm trước Bà đã tìm gặp ông Sáu thợ bọc Người chuyên nhất trong làng Còn giữ lại một tấm gương soi toàn thật lớn Di vật của một nhà địa chủ cũ Tấm gương có cung gỗ cẩn xa trường Mặt gương tuy có vài vết ố theo tờ trang Nhưng vẫn còn sáng đoán Bà nói với mọi người Lễ nhậm chức của nhà tôi Tôi muốn cho nó tươm thất một chút. Có tấm gương lớn để trong đình, nhìn cho nó sáng sủa trang trọng. Mọi người nghe vậy cũng gật gù khen bà biết lo cho chồng Không ai nghi ngờ gì. Tấm gương được hai người trai tráng trong làng khiên đến đặt ở một vị trí chạy thay nhất. Ngày chính diện, đối diện với chiếc giấy chánh tổng. Bụi lệ bắt đầu. Sau vài nghi thức cuốn bái, ông thức bước lên bụt cao. Hắn đứng đó đưa mắt nhìn xuống đám đông rồi cất giọng giọng giọng giạc diễn văn nhập chức. Giọng hắn gian dọng khắp ngôi đình đầy quy lực. Hắn hứa hẹn sẽ mang đến sự công bằng, sẽ làm cho làng xóm ngày một dòng mạnh. Những lời lẽ qua Mỹ tuôn ra từ miệng hắn, nhưng bà lành nghe mà lòng chỉ thấy ghê tẩm. Bà biết sau những lời lẽ đó là một linh hồn bột trửa, một con quỷ giữ chỉ khao khát quyền lực. Trong lúc mọi người đang chậm chú lắng nghe Bà hay lành lặng lẽ ẩm thẳng tí Từ từ nhích lại gần tấm gương Bà không nhìn chồng mình trên bụng Mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hắn trong gương Bà hít một hơi thật sông Không khí trong đình bỗng trở nên ngột ngạt Bà siết chặt tay thằng Tí hơn Thằng bé cảm nhận được sự căng thẳng của mẹ nó Nó ngước lên nhìn bà Ánh mắt ngày thờ đầy lo lắng Bà cú xuống hôn lên trán con một cái thật kẹo Tiến Hoàng nha Nhắm mắt lại nghe con Sắp sửa có sắm nổ lớn lắm đó Trên bụng Ông Thức vừa kết thúc bài diễn văn của mình Tôi xin hứa Sẽ dốc hết sức mình Để phục vụ cho dân làng Một tràng pháo tay gian lên trần trần Mọi người đứng dậy Vỗ tay tán thưởng cho dị tân tranh tổng Cũng ngày chính khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào kẻ đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, bà Hai lần hành động. Bà đẩy thằng tí qua, dặn vọ nó đứng yên. Mắt bà lia nhanh qua đảm động, bắt gặp cái đòn cánh của một chị Hàng Sáng để vừa vào cục địch. Không một chút cho dừng, bà lao tới, giật lấy cái đòn cánh. Chị Hàng Sáng còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Bà Hai lần hai tay nắm chặt cái đòn cánh mặt kẹt. Quay người đối diện với tấm đường ba gầm lên một tiếng Một tiếng gầm không phải là tiếng hét Mà là tiếng trống của một con thú bị dồn đến rừng cục Một tiếng trống xé nồng, đầy đau lớn và phận bức Trả chồng lại cho tao Một âm thanh trói tay chàng địch át cả tiếng vỗ tay Tấm gương lớn bể tan thành thành trăm mảnh Hàng trăm mảnh nhỏ dăng tung tué dưới nền rạch Và rồi, một hiện tượng kinh hoàng không thể tưởng tượng nội đã xảy ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi những mảnh gương còn đang bay trong cầu khí, trước khi chúng trời xuống đất, một cánh tượng địa ngục đã được phơi bày. Vô số mảnh gương bể, mỗi mảnh không còn phản chiếu hình ảnh của ông chánh tổng bậy thức quay phong nữa. Thay dòng đó, mỗi mảnh gương lại phản chiếu cùng một khuôn mặt khác, một khuôn mặt xa lạ, gây gọt. Da mặt xám nguét như trò tài Lớm đớm những dạch móc xanh Một bên con mắt đã lúng sâu vào hốc Chỉ còn lại một cái lỗ đen ngọt Còn mắt còn lại Thì long lên sọc sọc như mắt trắng Chứa đầy giá tâm và độc đoán Một cái miệng rộng khoát để lộ hàm trăng vàng khè lẫm chợm Đó chính là chân tướng Của viên hoàng thầm ác Tất cả mọi người trong đình lạc chết lạnh tiếng vỗ tay yên mặt Không gian như đông cứng lại Ông thức Đang đứng trên bụng, nụ cười đắt thắng trên môi hắn cũng đông cứng lại Khuôn mặt hắn bắt đầu co giật một cách dữ dội Lạc da giống hồng hào bỗng tái đi rồi chuyển sang màu xám sợ Đôi mắt sau cặp kính trắng bắt đầu lồng lên Một bên đỏ ngầu như máu, một bên trắng dạ Từ miệng hắn, một tiếng gầm trú phi nhân loại gian đền Một âm thanh không phải của con người mà là tiếng của ác quỷ giống về từ địa ngục Con đàn bà chết điếc! Tiếng gầm làm trung chuyển cả ngôi địch. Mấy ngọn đèn rộng treo cao lắc lương dữ dội. Bụi từ mái ngói rơi xuống rã tạ. Âm đạch đó mang một thứ ma lực khủng khiếp. Nó xuyên thẳng dọc tay, vào ốc của tất cả những người có mặt, khiến họ hồn bậy phách lại. Sự im lặng chết cống bị phá dở bởi một tiếng hét thất thành. Trời ơi Trời trời Đó coi Đó là tiếng của bà Tám Bà đang đứng gần đó Miệng còn đang nhai trầu Nghe tiếng gặp Bà sợ đến nỗi trất cả miếng trầu xuống đất Hai hẹp căng nhọn Móm mém Da dào dào đập cầm Mặt mày xanh như nít nhái Tiếng hét của bà Tám Như một hiệu lệnh cả đình lang bừng tỉnh sau cơn sửng sợ Rồi giỡn bà trong khổng loại Đi chạy đi ba quỷ, chạy đi Bơi người ta, có ma Chạy Mọi người la hét, xô đẩy nhau Trang đấng tìm được thoát thật Bàn ghế đổ ngỗ ngạt Mâm cổ cũng bị khất tùng Trẻ con khóc thét lên Cái khung cảnh trang trọng của buổi lễ nhập chức Trồng cháy mắt đã biến thành một cảnh tượng Hỗn loạn như ông giả tổ Giữa sự hỗn loạn đó Chỉ có bà lành là đứng yên Bà đã lùi lại ôm chặt thăng thí vào lòng Thằng bé sợ hãi khóc ngất đi, mặc dù sâu vào ngực của mẹ. Bà lành dù cả người đang trung lên bật bật, dù trái tim đang đập như trống trận. Nhưng bà vẫn đứng dững, bà nhìn thẳng vào con quỷ đang bàn thân xác của chồng mình. ánh mắt không còn sợ hãi, chỉ còn lại sự căm thù và đau đớn. Ác vì chân tướng đã bị phơi bày ma lực của nó đã suy giảm. Hoặc có lẽ nó biết không thể làm gì được người đàn bà can đảm kia. Nó quay người, gầm lên một tiếng cuối cùng, rồi nhảy phát từ trên một cào xuống. Nó không chạy ra cửa chính, mà nhảy qua đám đông đang hỗn loạn, đạp lên cả bàn ghế đổ thác, nhanh như một con thú quạt. Nó chạy biến về phía khu trường cấm u tối của lại nơi cũng có ngôi mộ cổ và những lời nguyên từ trăm năm trước. Bỗng nó khuất dần sau những lực cây trạm trạm, để lại một ngôi đình tan quan và một nỗi kinh hoàng sẽ còn ám ảnh người dân nơi đây. Rất lâu vậy sao? Cơn hỗn đoạn ở đình làng qua đi. đây lại một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng la hét. Dân làng trái chạy được thì chạy bất dép. Người nào bạo can hơn thì đứng tùm tùm từ xa. Chỉ trỏ về phía ngôi đình giờ đây trống quát tàn quang. Mâm cổ cúng đổ lỏng trỏng. Ghế bàn ngã trỏng rộng. Và hàng trăm mảnh gương bể lấp lánh trên nền cạch như dãy của một con quái vật vô hình nào đó vừa lột xác. Giữa cánh tượng đó, bà hai lạnh dẫn đứng dững, tay ôm chặt thằng tí đã thiếp đi vì sợ hãi. Nỗi kinh hoàng tột độ vượt qua đi, để lại trong lòng bà một sự trống trọng đến lạ thượng. Bà không khóc, cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía khu trường cấm, nơi con quỷ độ lốt chồng bà vừa biến mất. Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng như con điệp đói bắt đầu bám triết lấy trái tim của bà. Bà Tám là người đầu tiên quảng hồn chạy lại Bà không còn giá tộc mạch thường ngày Mặt mày tái mét Giọng trung trung thôi trời trời, trời trời trời Phật ơi Mà ma ma, ma nhập Tội nghiệp ông bãi thức hiền lành Sao mà ông đã nông nổi này Trời ơi Bà lành lúc này mới từ từ quay lại Nhìn bà Tám Rồi nhìn những người hàng xóm Đang e dẹt tiếng lại gần Bà hít một hơi thật sâu Giọng khèn đi Không phải ma nhập đồ thiếm tam. Là nó... Nó chiếm xác chồng con. Rồi bà kể. Bà kể hết. Bà kể về cơn bệnh lạ. Về sự thay đổi của chồng mình. Về những quan hồn hiện về cảnh báo. Về hình nhân thế mạng dưới gầm trường. Và cả giấc mơ bà gặp được linh hồn thật của ông bậy thức. Bà kể một cách rành rộn, bình tĩnh. Như thế đang kể chuyện của người khác. Dân là nghe... mà ai nấy đều trùng mình tóc gáy dựng đứng. Họ nhìn bà bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa có chút sợ hãi. Câu chuyện quá đổi kinh hoàng, vượt xa sức tưởng tượng của những người trong dân chân chất, cả đời chỉ biết đến con trâu cái cày. Sau cái ngày kinh thiên động địa đó, cả làng bằng nhau phải đi tìm ông Thức, một nhóm trai tráng khỏe mạnh cầm theo dao trượng, giáo mác được cử đi vào khu rừng cấm. Nhưng khu rừng đó Từ xưa đã nổi tiếng là nơi thiên liêng Cây cối rậm rạp Âm khí nặng đề Người thường ít ai dám bén mạnh tới Họ chỉ đi lanh quanh bìa trừng Gọi lớn tên ông bệ thức Mấy tiếng cho có lệ Rồi gọi giả quay ra Ai cũng nói trong rừng lạnh lẽo Âm u Đi sâu vào nữa Lớ gặp chuyện chẳng lạnh Thì không hay Cuộc tìm kiếm Cứ như vậy mà cho qua Dài tuần Rồi vài tháng trôi qua Không ai thấy tung tích của ông thức nữa Người ta dần quên đi. Chỉ còn câu chuyện về ông tránh tổng bị quỷ chiếm sát là vẫn được đem ra kể trong mấy chầu trà dư tử hậu. Mỗi lần kể lại là một lần thêm thắt cho thêm phần ly kỳ rùng trợn. Mãi cho đến gần nửa năm sau, chú Tư Tàn, một người chuyên đi đốn củi trong làng, nổi tiếng gan dạ vì hay có chút trụ trong người. Trong một lần say say đã liều mình đi sâu vào trong rừng cắm. Chú nói trong rừng, Có nhiều cây cổ tót, đúng một cây bằng làm cả tuần ở ngoài. Chiều đó, chú trở về, mặt mày không còn một giọt máu, người chú thì run như cây sấy, chai truột để trên tay cũng rơi bể tan tành. Chú chạy một mạch ra đình làng, nơi mấy lão đang ngồi đánh cờ, lắp bắp kể lại. "Tôi, tôi thấy ông rồi. Ông Tranh Tổng, tôi thấy ông Tranh Tổng rồi." Một người xúm lại gặn hỏi Chú Tư Tàn uống một hơi hết cả nước trà trặc Thở khổ khẩn rồi kể Tôi... tôi đi sâu vô trong Tới gần cái ngò mã lạng đó Tự nhiên tôi thấy lạnh sóc lưng Cứ như là có ai đi theo sau mình vậy đó Tôi quay lại thì không thấy ai hết Nhưng mà tôi nghe có tiếng khóc thấy người lắm Tôi sợ quá định quay về Thì tôi thấy ông Hay sao Ông làm gì bay Một ông lão hỏi, Ông, Ông đang ngồi, Bên cái viên cạn, Cái viên mà người ta nói thông với mấy cái mã cổ đó, Người ông giờ thấy ghê lắm, Quần áo rách tầm lum tà la như tàm la chuối, Tông tay thì bơm sợm, Da vẽ thì xám, Xám sợt ra, Ông cứ ngồi đó, Ông nhìn chầm chầm xuống cái giếng Miệng ổng lắm bắm cái gì Y như đọc kênh gì đó Tôi sợ quá Lỡ đập trúng cái cành cây khô kêu cái, cái rắc Ông nghe động Ông quay lại ổng nhìn tôi Trời ơi Chú Tư Tàn trùm mình kẹt tiếp Trời đất ơi Cái mặt của ổng Không còn là mặt cười nữa Một con mắt thì lầu ra đỏ ngầu Ông không có rưỡng câu Ông chỉ gầm gừ trong cổ họng Y như là tiếng thu dữ vậy đó Rồi Rồi ông đứng dậy à, à, Ông dậy thẳng xuống cái viên luôn Tôi nghe Một cái tiếng bịch ở dưới đai viên Trời ơi Tôi sợ quá Tôi quăng Tôi quăng búa luôn Tôi chạy một mạch về đây đây nè câu chuyện của chú tư tàn khiến cả làng một phen kinh hãi. Người ta tin rằng ác linh đó đã quay về nơi trú ngụ của nó. Cái giếng cạn thông với ngôi mộ cổ. Sợ nó đẻ mò lên quái phá, cả làng hùng tiền kêu thợ chợ đá học tới lấp kính miệng giếng. Từ đó không ai còn dám bén mảng vào khu vực cấm nữa. Thần sắc của ông vậy thức, coi như đã dính diễn bị chôn vùi trên lòng đất lạnh cùng với con quỷ dự. Cuộc sống của bà hay Lạnh và thằng tí từ đó cũng bước sang một trang khác. căn nhà không còn người đàn ông trụ cột Nhưng là thầy, nó lại trở nên ấm áp, bình yên hơn. Cái công khí lạnh lẽo, nặng nề đã biến mất. Thay dọc đó là sự tĩnh lặng của một nỗi buồn cam chịu. Bà không đi bước nữa. Bà ở dậy nuôi thằng Tý ăn học. Bà con lối xốm thương tình, ai còn giúp đỡ. Bà tắm hay qua chơi rồi nói với bà Lạnh. Thôi, coi như là cái nghiệp đi hèn Ông bái ông hiền khô Chắc ông cũng không muốn ra nông nổi này đâu Bà ráng sống nuôi con cho nên người nghe à, Chắc trên trời ông cũng phù hộ cho mẹ con bà Bà lành chỉ cười buồn Trong nhà, bà dọn dẹp lên bàn thờ Bà không thờ tấm ảnh chân dung Quay phong của ông hội đồng bảy thức nữa Bà cất nó đi Thay vào đó La tấm ảnh đã ố vàng của hai vợ chồng. Trong ảnh, ông vẫn thức còn trẻ, dáng người thư sinh, nụ cười hiền lành có chút gì đó ngượng ngùng. Bà nhìn vào tấm ảnh thì thầm: "Mình ơi, đây mới là mình nè. Mình về với em, với con đi mình. Đừng đi theo người ta nữa." Hàng ngày sau khi công việc xong xuôi, bà lại ra bàn thờ thắp một nén nhang. Bà kể cho chồng nghe chuyện thằng tí Hôm nay đọc được chữ gì mới Chuyện con gà mái nhà bà Tám Mới đẻ được một lứa trứng xo so. Bà cứ kể như thế Ông vẫn đang ngồi đó lắng nghe Chỉ là ông không trả lời được bà thôi Ở Đình Lạc Chiếc ghế chánh tổng Chạm chỗ tinh xảo Từ ngày xảy ra chuyện Không ai chám ngồi vào nữa Người ta bầu ông năm lúa Một người thầy mo chất phát Thật thà lên làm chánh tổng mới Từ ngày nhậm chức Khi mọi người mời ông lên ngồi vào chiếc ghế đó, ông nằm xua tay ly li rìa, mặt mày tái mét. Thôi, thôi, tôi phước mỏng Đức cạn, không dám ngồi lên cái ghế có mà am đô độc. Lỡ nó giật cho một cái, thì có nước đi theo ông bẫy thức. Mấy ông lấy cho tôi, cái ghế đẩu là được rồi. Mọi người nghe vậy cũng không dám ép. Chiếc ghế chánh tổng bị bỏ vào một cốc khuất trong đỉnh. Người ta lấy một tấm giải đỏ phủ lên Lâu ngày bụi bậm phủ đầy Có lời đồn rằng Mấy ông già giữ định Dù những đêm khuya thanh trắng Thỉnh thoảng lại thấy chiếc ghế có một bóng đen đờ mờ ngồi đó Nó im liềm như một pho tượng Cái bóng không có mặt mũi Chỉ quay đầu về hướng khu rừng cấm Như thể đang tiếc núi Vẫn đang khao khát một thứ quyền lực Mà nó không bao giờ có được Thời gian thấm thoát thôi trừ Mười năm trôi qua giờ thằng Tý đã là một chàng trai 15 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh Gương mặt có nhiều nét giống Người cha hiện lành của nó Một buổi chiều Sau khi đi học về Nó thấy mẹ đang ngồi lặng lẽ trước bàn thờ Nó bước lại gần Nhìn vào tấm ảnh đã cũ Rồi khẽ hỏi Mẹ ơi, người ta nói cha con bị ma nhập Rồi nhảy giếng chết Có thể không vậy, mẹ Bà lành không ngạc nhiên Bà biết sớm một gì con trai bà cũng sẽ hỏi. Bà quay lại, kéo tí ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt bà xa xăm, giọng trầm buồn. Người ta nói không sai, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng. Bà chỉ vào tấm ảnh, vào nụ cười hiền hậu của ông vậy thức. Cha con á, là người trong hình này nè, là một người rất hiền, rất thương vợ thương con. Chỉ là... Ông ấy có một ước mơ quá lớn Một ước mơ mà ông ấy không đủ sức để gánh giác Rồi có kẻ xấu lợi dụng ước mơ đó Cướp mất cha của con Thằng Tý im lặng, nó dường như đã hiểu Ba Lánh đứng dậy, lấy ba nén nhang, chăm lửa Rồi cắm lên lưu hương bà chấp tay, mắt nhìn vào tấm ảnh, khẽ nói Mình ơi, thằng tí nó lớn rồi nè Nó ngoan và học giỏi lắm Mình ở dưới đó có thấy không mình Chắc mình cũng vui lòng rồi ha Làng khói trắng mỏng lượng lờ bay lên Rồi từ từ tỏa ra ngoài khung cửa sổ Làng khói không tan đi Mà nó cứ bay lạ lạ trên mặt đất Nguyện vào đàn gió chịu Bay về phía cuối dưỡng Rồi nó bay xa hơn nữa Hướng về phía của rừng cấm xa xanh Nơi có ngôi mồ cổ Và cái giếng cạn đã bị lấp kín dưới lớp rưu phong của thời gian. Nó như một nỗi nhớ thương không bao giờ nguôi. Một câu chuyện bi thương sẽ còn được người đời kể mãi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Có nhiều lúc ta nói... Ước thì ai mà không có ước Mà cứ như cái chuyện này Rồi ai mà dám ước đây quý vị Ai mà không có cái chí cầu tiếng Đúng không? Không có cái dục vọng của mình Thí dụ như tôi nè Tôi muốn tôi ốm lại Đó cũng là ước mà Nhưng mà giờ đâu dám nói ra Má ơi Sợ về quê ẩm mà Ây! Ghê quá Thôi Muốn ốm đúng không? Ráng tập thể dục cho nó ốm là được rồi. Ghê quá. Ghê quá mọi người. Rồi hết chuyện rồi đi ngủ thôi. Nhớ nha, trước khi đi ngủ bấm đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.